Trường thứ hai mươi quái vật biển. Quà giọng đọc của Nguyễn Thành. Dung lượng bình Oxy có hạn, đương nhiên không thể dây dưa chỉ hoãn quẩn lầu dưới nước được. Sư lấy Dường Thế tôi và Minh Thúc đều đồng ý tiếp tục lặn sâu xuống, bèn đưa tay ra dấu hiệu cẩn thận hơn nữa rồi cả bà lấy dây thần chuyên dùng nối nhau lại bật hết thiết bị chiếu sáng trên người lên đoạn cùng lúc lao xuống khe sầu tối om dưới đáy biển van khí trên bụng lạnh xả ra một chuỗi bọt nước trắng xóa chúng tôi lặn xuống men theo vách đá sờ lấy giường rút con dao gầm thợ lặn cậy một mảng trầm tích mộc trắng xám dày bự chỉ thấy bên trong lỗ ra bề mặt đá thô ráp sần sùi lồi lồi lõm lõm như thể một tấm bia cổ tôi không kìm được Vườn tay vứt nhẹn lên Những dấu vết cổ sửa ấy Tác định tiếp tục lặn xuống Chật cặp thấy trong vách đá Chuyển ra những chấn động dữ dội khác thường Tôi giật mình kinh hãi Thầm nhủ không hay rồi Lần này trước khi xuống nước Lại quên không xem giờ hoàng đạo Sao không dừng lại gặp đúng lúc Có địa chấn dưới đại biển thế này cơ chứ Ở lại khe sông này Rất có khả năng sẽ bị bùn đất trôn vùi Hoặc đá lở đẹp chết Đến được này tôi đâu còn dám dò dự Người mà ngòm củ tỏi Thì tìm thấy bảo vật cũng chẳng ích gì Phải lập tức rút lên mặt biển thôi tối đang định bảo Mình thúc và sờ lợi giường mau chóng rút lui Bỗng thấy sờ lợi dường đột nhiên Giờ tay lên ra hiểu cẩn thận Tôi thoáng ngẩn người liền hiểu rằng này Vách đá chân động không phải là do điện chấn Mà là có thứ gì đó trong khe sông này Đang chuyển động Những dòng chảy ngầm xuống phía dưới bỗng chảy xiết thẳng lên. Xem giả thư va chạm vào vách đá đang ở phía trên chúng tôi. Trong tình hình chưa rõ ràng này, chắc chắn là không thể mạo hiểm trôi lên được. Sợi lệ dường kéo theo tôi và mình thúc, lợi dụng một dòng chảy ngầm, đắp vào phía sau một trụ đá bị đổ dưới đáy biển. Các khe này không sâu như chúng tôi tưởng tượng. Bên trong có nhiều dòng chảy ngầm phức tạp, lại quá tối tăm chiếu đèn pha không thể nhìn rõ được địa hình bên dưới, nhưng khi lặn xuống, sử dụng con mắt Poseidon với khí đèn floor, cồn ánh sáng chiếu tới đầu cảnh vật trong khoảng mấy chục mét liền hiện lên rõ mồn một. Bà trung tội nấp sau tảng đá, giờ hai ngọn đèn pha công suất lớn quét khắp lượt chăm chú quan sát đồng tĩnh bốn xung quanh. Tội đưa mắt theo cột ánh sáng đèn pha phát hiện đây không phải là một khe vực tự nhiên. Những cột đá to lớn xếp thành hàng san sát kia Chứng tỏ ở nơi này Từng tồn tại một quần thể kiến trúc quy mô hùng vĩ Nhưng đã bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu Bởi một thiên tai khủng khiếp Phần mái của quần thể kiến trúc Bị bùn cát phủ lấp Trải qua nhiều năm tháng Tạo nên một tầng vọt cứng Nhưng giòn và dễ vỡ Cái khe này bạo lộ Không phải là do tàu đắm rời xuống Vì xung quanh đây không thấy bóng dáng Của con tàu bè hiện đại nào cả Bên cạnh chúng tôi chỉ có một cái xác tàu kiểu cũ Đã mục ruộng đến chờ không Không biết là bị đắm từ đời xa xưa nào nữa Nền dân có thể khai đất hình thành do những cây cột đá Chúng tôi đang nóng mình đổ sập vực xoáy san hô chạy dài theo hướng đông tây chiều Nam Bắc rất hẹp Những mảng rừng rậm dưới đáy biển Tập trung nhiều ở mét đông Có địa hình hõm sâu xuống Địa thế cao dần theo hướng từ đông sang tây khi nước chiều xuống thấp sẽ có đảo u linh lộ ra trên mặt nước. Cái khe mà chúng tôi lặn xuống tháp hiểm này chính là nằm giữa rừng san hô và đảo u linh. Lúc dùng chung lặn xuống nước trinh sát địa hình lần đầu tiên, tôi tưởng phát hiện trong khu vực này có rất nhiều khe sâu tối om om. Giờ nghĩ lại, có lẽ bên dưới đều là di tích của tòa thành cổ này, xem ra quy mô cũng khá lớn. Tôi mải suy nghĩ quá gần ra mất một lúc, chợt cảm thấy sợi lây giường khéch chạm vào tay phải của mình. thứ trên đầu kia cũng đã lặn xuống. tôi không nén nổi tâm trạng hồi hộp, vội giờ súng bắn lao lên, chuẩn bị ngăn địch. mình thúc vội vàng xua tay lìa lìa. ra hiểu không thể lấy cứng chọi cứng được. trong cái khe dưới đáy biển này chắc chắn có loài hải quái khổng lồ nào đang ẩn náu. chưa chắc lúc này nó đã phát hiện ra chúng tôi. cái đó lao lại ra hiểu cho tôi và sợi lây giường. Mau chóng tắt hết các nguồn sáng trên người Tránh để bao lộ mục tiêu Đợi nó bơi đi rồi Mới tìm cách trở lên mặt nước Sở Lê Dường cũng đồng ý Với cách của mình thúc Chúng tôi vội vàng tắt đèn Ngoài ngọn đèn và con mắt bồ sề đồng, Cùng với đèn đeo trên người Và gắn bên ngoài mũ lặn. Bên trong mũ kim loại cũng có hai ngọn đèn nhỏ Loại đèn này gắn liền với công tắc giảm áp Khi lặn xuống nước sâu 30 mét trở lên sẽ tự động bật sáng, không tắt bằng tay được. Hai ngọn đèn ấy có thể chiếu sáng trong phạm vi tầm nửa mét phía trước mặt, trong môi trường tối tăm áp suất lớn. Đồng thời cũng để những đồng bạn ở gần đó nhìn rõ gương mặt mình, giảm bớt áp lực về tâm lý. Loại đèn gắn trên mũ này so với đèn pha công suất lớn thì chẳng đáng là gì. Chính vì vậy, dù để bật sáng, chúng tôi cũng không lo bị lộ tung tích. Nguồn sáng vừa tắt Thấy biển lập tức tối đen nhiều mực Xung quanh chìm vào sự tính lặng chết chắc Tôi chợt nghĩ Tôi thành cổ này Năm xưa gặp phải thiên tai hủy diệt Những người hận thiền trong thành Dẫu là già trẻ gái trai Hay chó mèo lợn gà Hẳn đều đã thành thức ăn cho cá cả rồi Chỉ còn lại vong hồn vẫn viết quanh đây thôi Mà nghe nói Dân mò ngọc Nam Hải Lúc đặn xuống tìm ngọc Không dám nhắc đến chữ ngọc truyền chính là vì dưới đáy biển có u linh ác quỷ bảo vệ ngọc trai. lu ác quỷ ấy lẽ nào chính là những vong hồn của người dân nước hận thiền trong tòa thành cổ này. ngay từ đây tôi dùng bình ấn lạnh, vội chấn tĩnh, cố không nghĩ ngợi lung tung nữa. nhưng môi trường đặc thù dưới đáy biển, cộng với áp lực nước ở độ sâu hơn trăm mét khiến người ta phải chịu đựng sức ép tâm lý rất lớn. tôi cảm thấy một nỗi sợ khó hiểu đang dâng lên chậm lòng không cách nào xua đi nổi có điều nghĩ đến sự lây giường ở bên cạnh rút quần tôi cũng khắc chế được tâm trạng bất an ấy đúng lúc đó lại chợt cảm thấy dòng chảy ngầm bên cạnh đột nhiên chấn động tôi biết có thứ gì đó rất lớn đang đứt qua chỗ chúng tôi ẩn nấp lại không sao để né nổi cảm xúc căng thẳng cuộn dâng lên bây giờ tôi không hiểu đây là hiện tượng tâm lý thường xuất hiện khi ở dưới biển sâu cơ hồ tất cả các thợ lặn đều như vậy mới thầm mắng mình quá vô dụng. Năm đó thấy dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, cậu không hề chớp mắt một cái, sao giờ xuống đại biển lại biến ra kém cỏi thế này. Nghi đoàn tôi lại thầm nhủ, tuyệt đối không thể để Sơ Lê Dương và Minh Tốc nhìn ra, bằng không thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào mà lên tàu nữa. Tùy tôi rất căng thẳng, nhưng có người còn căng thẳng hơn cả tôi. Minh Tốc ở bên cạnh như bị sức biển đốt cho mấy phát, đớ người như có dòng điện chạy qua, một chuỗi bóng bóng nước ủng ục tuôn từ mũ lần Tôi và sờ lên giường bị lão làm cho giật thoát cả mình, nhưng nhanh chóng hiểu rằng ngày lão mình tốt chắc là bị thứ gì làm cho kinh hãi quá độ mà thôi. Đúng lúc đó tôi thấy lão đưa tay lên định cởi mũ lạnh già, thầm trời lão đồng dân Hồng Kông này không hiểu uống làm cái thuốc gì, vội đưa tay chụp vào vai, xoay người lao lại, mượn ánh đèn mà mở trong mũ quan sát. Mới thấy không hiểu ở đầu chùi già, một con mực đang xòe rộng xúc tu, bám chặt lên kính quan sát trên mũ lặn của lão già. Con mực không lớn lắm, chỉ cỡ bằng hai nắm tay người lớn, toàn thân trắng nhợt, lốm đốm những vệt nâu nâu tím tím, nó trận chừng hai con mắt dám đục diịch động liên tục trên mặt kính quan sát của cây mũ lặn. Mày thốc bị chắn mất tầm nhìn, đâu có biết đó chỉ là một con mực bé tẹo, còn tưởng đã bị quái thú đại biển nào nuốt chừng rồi trực mặt toàn là chuột với dạ dày đang nhu động lão tà dốc tường chạy tàu lâu năm từng lần xuống biển bỏng ngọc cũng phải kinh hãi đến mức lún cuốn cả chân tay tôi sợ mình thúc giật đất ống thở vội giữ chặt hai tay lão rồi lê dương từ phía sau dùng giác thở lạnh khẽ hất cái vòi của con mực lên nhẹ nhàng cậy nó ra khỏi mũ lặn của mình thúc cô giặt tay rất khẽ cằn con mực thậm chí không cảm thấy bị uy hiếp từ đầu chí cuối không hề phun mực đen đang mải quan sát, tôi đột nhiên cảm thấy dòng nước bỗng gào động, có xoáy nước dữ dội cuộn trào lên ngay bên cạnh. một cái bóng mơ hồ màu trắng quẫy đuôi ló đầu ấy chỉ có cách chúng tôi gàng tức. tôi biết giờ có trốn cũng không nổi. cái khó ló cái khồn. vội giật lấy con mực trên lề giường vừa tóm được, bóp mạnh một cái rồi thả ra luôn. con mực vừa đau vừa kinh hãi, theo bản năng, lập tức phun tuỗ ra một luồng mực đen hỏng thoát thân luồng bực phun ra đen kịt kịt, tựa như làn khói mù mịt từ đáy biển bốc lên. Thần con mực liền đó la vọt đi. Quả nhiên, con hải quái trong bóng tối lập tức bị con mực bỏ chạy thu hút, quay đầu đuổi theo luôn trước mắt chúng tôi. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn gắn trong mũ, tôi không nhìn ra nổi nó rất cuộc là cái giống gì. Chỉ thấy một mảng trắng nhợ nhở to đến phát hãi lướt qua. Dòng nước gió thứ ấy quay động rất mãnh liệt. Như thể lốc xoáy từ đáy biển trào dân Nếu không phải chúng tôi ôm chặt lấy trụ đá Nói không chừng đã bị cuốn phẳng đi rồi Dòng xoáy ngầm đó Còn xoáy đảo mãi một hồi lâu mới lắng xuống Tôi thầm kinh hãi Cái thứ vừa rồi rốt cuộc là cái thứ gì to lớn như ấy Lẽ nào dưới đáy biển này có dòng thật Tôi mới vừa nghĩ tới đó Thì quần mực đen trước mặt đã bị cuốn theo xoáy nước Chỉ thấy cái bóng to lớn dài thượt như dài lụa kia Đã nốt chừng con mực Rồi quay khuất lại bường về phía chúng tôi Bà bọn tôi đang mặc bộ đồ lặn hạng nặng Dù dưới nước có lực đẩy Nhưng muốn cất tay nhấc chân rất khó nên cực kỳ chậm chạp Căn bản không có khả năng chạy trốn Chỉ còn cách đánh liều một phen thôi vậy Tôi dường súng bắn lao lên Định cho con quái vật kia một phát Sơn lời dường nhanh hơn tôi nở nhịp Bật luôn đèn pha công suất lớn cột ánh sáng chói mắt trắng loá bắn vụt ra dội thẳng vào con hải quái đang mới đến chỉ thấy trong ánh đèn hiện ra một vật thể khổng lồ màu trắng đầu như con trâu thân như con máng xà vừa có sừng vừa có vảy cả ba bọn tôi tái mặt con này là rồng hay là gì đây nếu bảo nó là rồng thì hình như là thiếu cái móng vuốt còn bảo nó không phải rồng vậy thì cặp sừng nhú ra trên cái đầu như đầu trâu kia cùng với thân thể dài như dải lụa trắng chỉ thấy đầu không thấy đuôi kia, rốt cuộc thuộc về giống gì? tôi sững người, nhất thời quên cả bắn mũi lao ra. còn quái vật bị luồng sáng mạnh chiếu phải, mất thình lình ngoặt cái đầu đang lao tới chỗ bà chúng tôi, vòng sáng bên cạnh cột sáng trong găng tấc, thân thể dài tuần tuyệt lướt vẻo qua, luồng nước xiết khiến cả bà chúng tôi lảo đảo muốn ngã nhào. còn quái vật kia hình như rất sợ ánh sáng mạnh, thoát cái đã quay đầu lặn sâu xuống bên dưới khu cổ thành hoàng phế. Không thấy đồng tĩnh gì nữa Chúng tôi còn chưa kịp vui mừng Thì thấy mấy trụ đá sau lưng Cũng bị luồng nước ngầm cực xiết Do con quái vật kia gây ra ập vào Dùng rình muôn đổ Bản thân những trụ đá này Đã bị các dòng chảy ngầm dưới đáy biển Xối vào nhiều năm Không còn vững chắc nữa Có thể sụp đổ bất cứ lúc nào Tôi chỉ cái xác tàu đắm cách không xa Ở mé bên Phía sau hình như là có một gia điện bằng đá Đắp vào bên trong Mày ra có thể tránh được khối đá rời xuống. Trụ đá đã siêu vẹo. Nó đổ là có thể đổ ngay. Mà không thể đoán được sẽ ập xuống theo hướng nào. Chúng tôi nhanh chóng tìm ra góc chết. để các khối đá không rời tới được. Rồi vội né vào trong cái xác tàu. Đúng lúc đó. Các trụ đá nứt gãy đổ sập xuống sát sau lưng. Bùn đất dưới đáy biển cuộn lên. Tạo thành một vùng mở mịt. Che phủ cả khu vực chúng tôi vừa nóng mình. Cụng mày chấn động ấy không gây ra phản ứng dây chuyền, song không ai dám chắc chắn những khu vực khác sẽ an toàn kiên cố hơn chỗ chúng tôi. trong tòa thành cổ đã bị vùi lấp dưới đáy biển không biết mấy nghìn năm này, căn bản không có nơi nào an toàn cả. chúng tôi nấp vào trong không giá của con tàu đắm tranh thủ nghỉ ngơi giày lát, mình thúc liên tiếp bị mấy phèn kinh hãi bắt đầu không chấn tĩnh được nữa, chân tay luống cuống hết cả lên. lão cầm cái bảng viết chữ dưới nước đeo bên người lên. Ngoài vội mấy chữ đưa cho chúng tôi xem Loại bảng viết này chuyên dùng cho thật lặn trời những người đã hợp tác với nhau lâu đến mức Có thể hiểu hết được mọi ám hiệu ra Thì khi có những điều phức tạp Khó có thể dùng tay ra hiệu Ai cũng phải dùng đến loại bảng viết này Tôi vừa thấy Bình Thúc viết đến chữ dòng Để biết ngay là muốn nói Còn hải quái chúng tôi vừa gặp phải là dòng Lần này đúng là phiền to rồi Tôi chưa từng gặp dòng thật bao giờ công không biết cái lão này trước đây đã đụng phải con rồng nào chưa. Có điều chủ nghĩa Mác bảo là rộng lớn, rốt cuộc cũng chỉ quy lại thành hai chữ tạo phản. Tạo phản là gì? Chính là dám làm những điều người trong thiên hạ không dám làm. Trong thế giới quan của tôi, rồng với cá chẳng khác gì nhau là mấy. Tôi giơ sóng băng lao trong tay lên, ra hiệu với mình Thúc, bảo đợi khi nào nổi lên mặt nước, con quái vật ấy mà dám lộ diện ra lần nữa. Nhất định tôi phải cho nó ăn vài mũi lao Để cho nó biết thế nào Là mùi vị lao thấm đẫm máu Và nước mắt của dân mỏ ngọc Sư Lê Dương sụt sụt tay Ý bảo chúng tôi không cần phải lo lắng Cô viết lên tấm bản bà chữ Rắn biển lớn Rồi lại chỉ chỉ vào ngọn đèn pha Bây giờ tôi mới nhớ ra Hai hôm trước Ở trên tàu Cô từng nói với chúng tôi về loại rắn sống ở vùng biển sâu Người phương Tây gọi nó là rắn biển còn người phương đông thì gọi là rồng trên thực tế là cùng một loài sinh vật biển loài này thoát ẩn thoát hiện mỗi khi trời nổi gió bão thường hay nổi lên tấn công tàu bè hòng ăn thịt người và gia súc vì vậy đám tùy thủ mỗi khi nhắc đến đều biến sắc thời xưa các chùa miếu bên bờ biển đa phần đều có vẽ cảnh hải quái nuốt tàu lật thuyền hình tượng rồng nhe nay múa vuốt trong đó chính là lấy nguyên mẫu từ loài rắn biển này có điều lỗ rắn này sợ ánh sáng nên bình thường chỉ xuất hiện ở các vùng biển tối tăm. có mang theo thiết bị chiếu sáng công suất lớn rồi thì chẳng có gì phải sợ nó cả. nếu sớm phát hiện ra là rắn biển thì vừa nãy chẳng cần phải nghe theo chủ ý vớ vẩn của lão mình thúc kia tắt hết cả đèn đúc đi hại cho cả bọn suýt chút nữa bị tấn công. mây thông có biết lai lịch của giống rắn biển này nếu không có tình huống gì đặc biệt. Nó sẽ không lao vào vùng sáng tấn công tàu bè và thợ lặn. Lão cầm chắc ngọn đèn công suất lớn trong tay. Sau một hồi, rốt cuộc cũng đã chấn tĩnh. Hướng về phía chúng tôi, giơ ngón tay cai lên. Ý bảo là không cần phải lo lắng, là không có vấn đề gì nữa. Tôi vào sơ lưới giường cầm đèn pin dọi khắp xung quanh. Chỉ thấy con tàu cổ bị đắm này. Tuy chỉ còn lại phần không, song vẫn có thể nhận ra kiểu dáng khác xa tàu Trung Quốc. Đượm vẻ phong tình vùng Ả dập. Thân tàu bị vùi lấp qua nửa trong các biển Đã mục ruộng gần hết Đây rất có thể Là một con tàu buồn qua lại trên vùng biển này Vào thời Nguyên Minh Không biết gặp tai nạn gì trên biển Mà bị cuốn vào trong vực xoáy sàn hồ Khu thành cổ hoang phế Dưới đáy biển đã bị suy tàn đổ nát Không còn chút bóng dáng huy hoàng Của một thời phồn thịnh xa xưa Đối với các nhà khảo cổ học Có lẽ là một phát hiện kinh người. Nhưng trong mắt chúng tôi Thì chẳng có giá trị quái gì cả Bọn tôi mới vòng quanh con tàu đắm Không phát hiện ra sắc tàu Mariana Hay con tàu đám nào khác Quy mô của di tích dưới đáy biển này tuy lớn Nhưng những thợ lặn có thể đến lại rất hạn chế Một là vì các bức tường và trụ đá đổ xuống chắn đường Hai là vì nguy cơ sụp đổ dình dập khắp nơi Rất dễ chỉ vì vô ý chạm vài thứ gì đó Là lập tức khiến tường ngả cột nghiêng chẳng nhờ cả lũ thủy tộc dưới đáy biển này cũng biết mối nguy đó, nên xung quanh đây không hề thấy bóng dáng chúng xuất hiện, hoàn toàn là một khu vực chết chóc, tự khí nặng nề. trong phù hoàng phía ấy có mấy khe sâu tối om, con rắn biển kia đã rút vào một trong số đó. tôi muốn lại gần xem xét kỹ hơn, nhưng nước ở những chỗ ấy cuộn xoáy liên tục, các dòng chảy ngầm chẳng chìt giao nhau, đến cả lũ cá cũng khó lòng lại gần, vậy là đành bỏ qua tôi với tay ra hiệu với sơn Lê dương, đôi này không có con tàu đám chúng tôi muốn tìm rồi, xem ra cái tận vương chiếu cốt kính cũng không phải dễ dàng mà vớt lên được, khu thành cổ hoàng phía dưới đáy biển này đầy rẫy nguy cơ, không phải là chỗ tiện ở lâu, tốt nhất cứ trở lên mặt nước rồi tính kế dạo vậy.